Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tốn và các nền tảng của Tốn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma của tác giả Lê Tuấn Vũ, hai tập mang tên Mèo hoang ở bến xe. À, nếu như mà anh chị em nào thường xuyên theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Lê Tuấn Vũ thì các bạn sẽ thấy cái điều thú vị, tôi cũng xin phép là thôi, tôi chỉ nói là nó thú vị thôi. Chứ cũng không nói kỹ là nó thú vị như thế nào Để tránh spoil Các bạn à, hãy nhớ ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like Nút chia sẻ video Hãy để lại comment Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên Mua các sản phẩm trà bút Chọn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn Trà móc câu nắng mới 3 lít rưỡi ký Đây là cái bịch 200 gram Khi mà anh em cắt cái chân không gian Nó đầy lên Một ký được 5 cái bịch này Chỉ có 3 lít rưỡi ký Theo số đỏ tôi free ship trà móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi là chúng ta hoàn toàn Có thể tự tin mang đi biếu xén Còn Long Vân với nõn tôm thì nó gọi là đẳng cấp Còn Đinh nó thì nói thật là tôi ở Thái Nguyên thì Thỉnh thoảng tôi mới được uống Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen Là cái hỗ trợ về đường gan rất là tốt Vừa nãy tôi thấy có anh em nào bảo phải công nhận Là xài cái găng gật xạ đen này ăn tốt ngủ tốt Bởi vì nó là thảo dược tự nhiên An thần rất là lành tính Mình có thể uống thay nước hàng ngày được 1 ký được 2 cái bịch này Mỗi lần pha có 5 tay này thôi Đun 2 cốt lấy 5 lít nước Mình có thể uống thay nước được Hỗ trợ thải độc gan ổn định Chức năng gan giảm men gan Ổn định một chút về đường thận Và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt Và rất là nhanh, rất là dễ thấy các bạn Thảo dược tự nhiên Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình Để lựa chọn rất nhiều những sản phẩm khác Hoặc theo số đỏ để được tư vấn Lựa chọn những sản phẩm vừa ý của mình và free ship cùng với những cái phần quà nhỏ nhỏ của Túm còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Miếu Hoang ở bến xe tác giả Lê Tuấn Vũ. sáng Vũ đã khật khử lê cái chân thọt của gã ra ngoài cổng bến trong dáng đi thất thẻo không khác gì một kẻ ăn mày thế nhưng cái thời đại này thì người ta chỉ gọi gã là thằng ăn cướp còn ăn mày thì thiên hạ phải gọi bằng ông nhất là Vũ là một kẻ thả ăn mày còn hơn ăn cướp cũng có lẽ vì không ăn cướp được cho nên cực chẳng đá gã phải đi ăn mày nhưng không như những bạn đồng nghiệp hay phải lê la nơi đầu đường xó chợ. Vũ tự tin gã là kẻ ăn mày có học, có bài bản. Vậy cho nên cách xin của gã cũng khác hẳn với những người thường. Vũ xin ít thôi. 15.000 kẻ thì đôi chục, ai cho cũng được, mà không cho thì cũng chả sao. Tính Vũ rất không thích viền hà, cho nên thủ đoạn xin tiền của gã cũng rất ngắn gọn. Mỗi khi trông thấy một con mồi nào đó, Vũ lại khật khà khật khử tím lại. Đưa bàn tay có bẩn gãi gãi lên cổ Đưa ánh mắt ngà ngà như là người say Nhìn chăm chăm vào đối tượng Trước khi phả ra một câu ngắn gọn vô cùng Anh ơi Anh Cho em xin lòng nghìn này. Em là Bì Ấy là bài ca không quen của gã Nghe đồn rằng là ngày xưa Gã học được của một thằng nào đó Cũng là bạn chí cốt hay giặt dẻo Ở chỗ bến xe Thấy bảo tên là Long Liếc Dĩ Năm nghìn thì chắc là không đủ Một bi Thế nhưng mỗi một ngày Vũ tự đặt mục tiêu cho mình Phải xin ít nhất là được 10 người Vậy là có dăm chục Đủ nguyên một tép Là một tép thế thôi Vũ quen điều độ rồi Chứ mà đến tép thứ hai là tay chân co giật Lộn ngược cả lòng đen Mồm sầu cả bọt mép ngay bởi về gã nghiện vũ nghiện loài cà pha một phần lý do là đến từ chủ quan nhưng cũng có một phần đến từ xã hội cái xứ đã thái mà vẫn còn quên này thực nó cũng không có gì khác biệt so với những mảnh đất cằn cỗi ở vùng trung du miền núi ngày ấy phố núi thủ đô kháng chiến thì có đẹp nhưng dường như nó cũng chỉ tồn tại trong những câu chuyện thôi còn đợt ấy là vào cuối những năm chín mươi Thành phố nó buồn như là một tiếng thở dài Và nơi nhộn nhịp nhất Có lẽ cũng chỉ loanh quanh lợn quẩn Ở chỗ cái bến xe này Bến xe trung tâm ngày ấy Nó còn ngay ở gần chợ Sát ga Quảng Đông Là nơi đông đúc Cũng là trốn xô bồ hổ lốn Nhiễu nhương Nó là một thế giới hỗn độn Theo tổ chức Nó mang trong mình một cái thứ trật tự Nhưng mà là trật tự của ông Thư Nồng nặc trong không gian là mùi thức ăn Cũng có đôi khi là mùi nước cống, hoặc có khi là cả hai thứ ấy nó trộn lẫn với nhau hòa cùng với mùi nước đái, mùi khay ở khắp mọi nơi. Mùi khói xe, mùi hôi nách, mùi của bãi mửa chua lên rét, với mùi cháo chợ, cơm hàng. Mùi nước hoa rẻ tiền của mấy ả ca ve bốc lên từ những góc tường, những chân cột điện, nồng nặc mùi nước tiểu. Ấy là một xã hội, đủ thứ mùi tạp trùng, phụ họa bởi những âm thanh. Phải nói cái âm thanh ở đây Thì nó là trần đời ai oán Nếu như cứ lấy tiếng còi xe inh ỏi làm nền phụ họa Thì cũng không ăn thua Bởi vì lẫn trong đó là những tiếng đờ mờ Quen thuộc của mấy chú phụ xe Quát khách không chịu đi xe mình Hoặc là chửi thằng ở xe đối diện Cũng là cái đờ mờ Là đéo lắc Đéo và không Vốn là hai từ đồng nghĩa Thế nhưng đéo chỉ cần hạ một tông Nó đã khác hoàn toàn Giữa một thế giới đa sắc ồn ào Cái bóng khật khư gầy nhẳng Và rách dưới của Vũ Đáng lẽ ra phải bị nhấn chìm Bị nhốt chừng Thay nhưng không Nó lại có thể nổi lên một cách rõ rệt. Vũ có mặt ở bến xe Cứ như thể nơi đây là nơi trôn rau cắt rốn của gã Người ta không thể hình dung nổi Khung cảnh của bến xe Mà thiếu đi cái bản mặt chuột kẹp của Vũ Thì nó thế nào Có lẽ gã là linh vật Của cái bến xe này Sáng sớm tinh mơ, gà chưa đánh răng chó còn chưa cả súc miệng. Người ta đã thấy Vũ ngồi thẫn thờ dưới góc bảng, đôi mắt liêm diêm thoát tục, mồm ngậm cái tóp thuốc mới nhặt ở dưới chân cột điện. Mặt trời chưa đứng bóng cũng là khi người ta thấy Vũ hăng hái, lao vào cùng với nhóm xe ôm mỗi khi có xe ô tô vào bến. Vũ thì không có lấy đâu ra xe máy. Điều ấy là tất nhiên, nhưng gã lại được cái nhanh mồm nhanh miệng. Và mỗi khi có khách xuống xe Là gã hay chọn đối tượng để ngửa tay xin đẻo Cho thì Vũ cảm ơn Còn nếu như mà không cho Vũ sẽ gườm gườm con mắt Nuốt khan nước bọt Gãi đầu gãi cổ Để chứng minh cho nạn nhân thấy Cơn vật thuốc của mình sắp sửa Nó bế cái lý trí của mình đi xa Chú mày mà không nôn tiền ra đây Thì cả hai cùng ăn cứt Bởi vì Cũng chẳng ai dạy mà tiếc 5.000 Rồi không khéo nó xỉa cho cái xi lanh tối tối khi bến xe đã vặn khách, khi đèn đường hắt hiu rọi bóng xuống cái nền gạch bê bết nhảy nhọ là lúc vũ hòa vào với bóng đêm. Có đôi khi thì loạt quẹt khuơp chổi vun rác thành một đống. Sau khi đã bới được một bao tải vỏ lon, chai nhựa, mai là đổi có tiền ăn, tiền hút, tiền trích. Trong chia tiếng quét rác rào rào. Nhiều khi người ta thấy vũ ngêu ngao một bài hát. Có lẽ là do gã tự chế ra lít <cười> hôm, hôm nay nhặt được nhiều phết <cười> Để con vụ già cho bố bé lít <cười> Bốn phường trời Ta về đây ăn chơi Không vô chi thằng béo thằng gầy Là cùng đấm nhau xem thằng nào chết trước <cười> Chào cho nhau những quả đấm đầu tầng à tầng à tầng cái giọng khàn khàn như vịt, lời bài hát thì bố láo bố tét, thế mà nhiều lúc tự nhiên nghe nó vui tai, có người thì lắc đầu bảo gã hát nhăng hát quậy, nhưng được cái thôi thì đúng nhịp đúng tông, xem ra có khi cũng là con nhà có văn hóa, có giao dục. Lại, lại, chú ơi, cái lon bò hút lại uống hết chưa đây? Chào, chào à. Gã nheo nheo mắt Nhìn một ông khách đang ngồi ở hàng nước Còn không đợi ông khách gật đầu hay lắc đầu Gã cầm luôn cái lon bò hút vừa mới mở xong của người ta Tua ngực rồi tống luôn vào trong cái bao tải Đoạn gã khảnh khạng Bước đi Sau lưng là cái bao tải vỏ lon to cành càng Gã còn cẩn thận đưa tay vào mông gãi sồn sột sồn sột Ông chú kia vừa mới gọi được lon nước Đang châm điếu thuốc thì bị thằng ôn nó cướp mất. Thế nhưng nhìn cái bộ dáng của nó thì cũng chỉ biết nghẹt mặt ra mà thôi. Thôi bác ạ. Em lấy cho bác lon khác nha. cơm, động vào cái thằng quỷ làm gì? Ờ, uh, uh, thế, thế cô lấy cho tôi lon khác vậy. <cười> em xin bác nhá. Cuộc đời vẫn đẹp sao <cười> Tình yêu vẫn đẹp sao Dù hàm rắc không còn chiếc lào <cười> Mẹ là chứ Quả đúng Vũ là con nhà ai thì ai cũng chịu Bởi vì người ta cũng đếch thấy bố mẹ của gã bao giờ. Có người nói là Vũ mổ côi từ bé, giặt từ xứ hoa cải đỏ, giặt dẻo lên đây. Có kẻ thì bảo Vũ đi đầu vàng xong rồi mất nghiện, theo xe cao bằng về đây. Vẫn biết là đừng có nghe ca ve kể chuyện, đừng có nghe thằng nghiện trình bày. Thế nhưng nương theo những lời kể của gã trong mỗi một lần phê thuốc thì ít ai tin được rằng Tuy mang thân hình nhếch nhác còn nhom, đôi mắt trũng sâu và hàm răng vàng khè như nghệ kia. Vũ cũng đã từng có một thời thanh niên sôi nổi. Gá sinh ra ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Hoài Đức, Hà Tây. Tuổi thơ của gá là những tháng ngày chăn trâu cắt cỏ, câu cá cờ ngày nắng và nhặt phân bò về gióm bếp mỗi khi gió heo may. Cha của gá là cựu chiến binh, mẹ là nông dân làm việc ở trong hợp tác xã. Nhà nghèo nhưng không đói. Ít ra là so với thời đại, hầu hết bộ phận nhân dân còn đang cải thiện khẩu phần lương thực bằng bò bò viện trợ. Vũ lớn lên trong những ngày tháng gian khó, cho nên ngay từ bé, gã rắn giỏi, nổi tiếng là đứa khỏe mạnh, chạy nhanh, bơi giỏi. Trải qua những năm bom Mỹ rớt trên mái nhà, đến tuổi đôi mươi, gã sung phong nhập ngũ, khoác áo lính lên biên giới đúng vào những ngày tháng căng thẳng. Đã có thời gã cùng anh em đồng đội súng bên súng đầu gác bên đầu Rồi lại có thời sống bám đánh giặc Cũng như biết bao nhiêu thế hệ thanh niên sôi nổi ngày ấy Đã từng cắt máu xin nhập ngũ Từng viết thư cho mẹ với những lời lẽ hùng hồn Con sẽ bảo vệ tổ quốc cho đến giọt máu cuối cùng ấy thế nhưng Có một bài ca quên 2 phần 3 Khi chiến tranh đã lắng xuống Khi người ta cho từng đơn vị giải ngũ về để giảm số lượng quân thường trực Cũng như biết bao nhiêu người lính khác Gã vinh dự trở về với tấm huân chương Đeo trên ngực như là minh chứng của những người chiến thắng Có điều sự tự hào của một chiến sĩ chẳng kéo dài được lâu Môi trường quân đội khác xa với thực tại phũ phàng ở ngoài đời Nhất là khi mà cả đất nước đang vật vã trong cái đói, cái nghèo Sau những săn đón thoáng qua ban đầu Khi những bó hoa còn chữa kịp tàn, tấm giấy chứng nhận còn chữa giáo mực. Mấy cân thịt quy đổi từ tem phiếu vừa mới hết thì cũng là lúc Vũ trở thành một khẩu phần lương thực mà gia đình phải lo. Như biết bao nhiêu là người khác, Vũ cũng bươn bả ra đời, gã xin đi làm công nhân. Thế nhưng mà xí nghiệp thì đang chết lâm sàng. Gã vay mượn tiền đi buôn hàng lậu thì bị thương nghiệp người ta bắt quả tang. Chán đời bỏ về nhà chồng khoai Thì cả mấy vụ đều mất mùa thất bát Đến lúc này Vũ mới thấm thiế mấy câu thơ chế Của cánh xe ôm Đầu đường đại tá vá xe Cuối đường trung tá bán trẻ đổ đen Ngoài đường thiếu tá ê kem, Trong làng đại úy thổi kèn đám ma Thượng úy thì đi buôn gà Trung úy về nhà theo đít con trâu Hỏi chàng thiếu úy đi đâu Ba lô lộn ngược nhảy tàu vào Nam Cái cảnh phục viên nhiều khi nó cũng ê chảy lắm Tướng tá còn chết dở chứ huống chi là cánh lính quèn như Vũ Thế nên lúc ấy gã cũng long đong lận đợt lắm Chỉ khác là trên những chuyến tàu Bắc Nam buôn lậu ngày ấy Vũ vô tình chạm mặt với sự văn minh trong ngoặc kép Sớm hơn đồng đội của mình Sau năm 1986 Người ta bắt đầu hô hào đổi mới Thế là thoáng chốc Cái cảnh xếp hàng tem phiếu tan vỡ Hàng hóa từ đâu ùn ùn kéo về Làng quê bốn chỉ có con trâu cái cầy Nay bỗng nhiên thấy xe máy Thái tivi Nhật Thuốc lá ngoại Áo phao đức Quần bò xanh đỏ Ngày xưa kể mà có tiền thì cũng chẳng dám ăn Sợ láng giềng nó soi mói Thế nhưng bây giờ thì khác Ăn tiêu thế nào cũng chẳng ai quản lý Người ta nhìn nhau mà ngạc nhiên Mà trầm trồ Mà ganh tị Phân cấp phân hạng giàu nghèo cũng bắt đầu nhà nào có chiếc đồ rim thì ngẩng cao đầu nhà nào mà vẫn đi bộ thì tự thấy mình hèn kém trong cái dòng chảy hối hả và ồ ạt nó cũng mang theo đủ thứ tiêu cực tệ nạn để thỏa mãn những cái khát khao vốn bị đè nén và quản lý trong khôn khổ bấy lâu rượu chè cờ bạc dĩ điểm và dĩ nhiên là ma túy nó cũng ập về ban đầu là thuốc phiện đen sau là heroin rồi thuốc lắc Vũ tiếp xúc với nó từ khi nào Gã cũng chẳng nhớ nổi Gã chỉ nhớ mang máng rằng là có lần Gã được cho một cái xy lanh Một cái kim tiêm Gã thấy thằng kia nó chích xong Thì nó lờ đờ Nó cười rõ là khoái Cho nên gã cũng làm theo Từ cái lần thử ấy Vậy là đời Vũ nó đến hồi bế mạc Nó rẽ sang một con đường chẳng có lối thoát Và Vũ cũng chẳng thể nào rứt ra nổi Bởi vì cứ một lần gã phê là gã thấy người gã nhẹ bẫng Mọi buồn phiền như tiêu tan Gã thường tự nhủ Mẹ là chứ Đời là khốn làn thế này Không về thì chịu thì đéo là lỗi Và càng ngày gã càng lún sâu Tiền tiêu hết gã bán Bán dần bán mòn những thứ đồ đạc có giá trị trong nhà Từ cái son cái nồi cho đến cái đài bán dẫn rồi cho đến đỉnh điểm là trôm luôn cái xe đạp của ông già. Bị ông già đánh cho dở tử, ông già từ mặt. vậy là vũ bỏ nhà đi, lang thang khắp nơi. cuối cùng thì dừng lại ở cái bến xe thành phố. trên cái mảnh đất trong đô này đã từng nổi tiếng một thời là chiến khu kháng chiến, thủ đô cách mạng, chiến khu gió ngàn. đã có biết bao nhiêu trang giấy, bao nhiêu bài hát, bài thơ viết về nó. phủ lên đó một vẻ đẹp ban sơ. Và cũng vô cùng thi vị Thế nhưng mảnh đất nào trong thơ văn Mà chẳng thi vị Cho đến khi thực tế phũ phẳng ập đến Có điều không thể phủ nhận được Tính chất đặc biệt của vùng đất cửa ngõ này Nằm ở trung tâm của miền Bắc Nó giống như là một cái nút thắt cổ chai Một ngã ba nối hai miền Đông Tây Nối miền Đồng Bằng Và miền núi Cao Là nơi có trữ lượng quặng sắt dồi dào Cần cho nhu cầu công nghiệp hóa Cũng là chỗ mà đám bưởng vàng phu mỏ đến hô hào tìm thợ. Vì thế sau khi đổi mới, dân số nơi đây vọt lên, nó phình ra nhanh chóng. Dân từ tứ xứ đổ về. Toàn là những kẻ từ các nơi tới kiếm ăn. Có người lương thiện, nhưng cũng chẳng thiếu những thành phần như Vũ. Những kẻ tạp nham, những tay nghiện đang muốn tìm vàng, những chùm buôn lậu đánh hàng từ lạng sơn đổ về. Rồi thì cả bọn đâm thuê chém mướn, quân trốn chúa lộn chồng Ôi thôi thì đủ thể loại. Toàn là những hạng tứ bất tử, 5 bẻ 7 bối, 3 chìm 7 nổi, 9 lênh đênh. Và tất cả chúng quần tụ lại với nhau, tập hợp cùng nhau kéo về chỗ này, về bến xe khách. Bến xe thành phố đối với những kẻ như Vũ, lúc bấy giờ nó giống như là một vùng đất của cơ hội. Bởi vì đây là trạm trung chuyển tương đối tấp nập vào thời điểm đó. có vé này, buôn lậu này, móc tối, gái mại dâm. Tất cả đều tụ họp ở đây Đối với Vũ Đây là một nơi vừa đông người Vừa dễ ngửa tay xin tiền kiếm thuốc Vừa được sống lẫn lộn với những kẻ chẳng khác gì mình Đây là chốn thiên đường Là miền đất hứa lạc lõng Của những kẻ như Vũ Của sự sống độ nhật qua ngày Nhiều người nói sự sa ngã của Vũ Cũng là sự sa ngã chung của cả một thế hệ Mới có mấy năm Thực hiện chính sách đổi mới Chuyển sang nền kinh tế thị trường Thế mà cảnh sầm uất đã có vẻ như quá tải Những cánh cửa đóng Dường như không chỉ mở bung Mà thậm chí nó còn tháo luôn cả bàn lề Ném vào sọt rác Hàng hóa chen chúc ê hề khắp nơi Trên giá trên kệ Lấn ra cả về hè Bất kể bây giờ là lúc đêm đã bắt đầu buông màn Cũng chẳng cần quan sát Cuộc đoan chen hưởng thụ Nó cứ ập đến Những kẻ có máu liều Thì nhanh chóng dầu lên Người không bám vào được bánh xe vận động ấy thì chấp nhận sống lăn lóc Một là chìm nghỉm trong dòng đời Hoặc là bị cuốn vào những thứ rượu trẻ gái gố ma túy Vũ chỉ là một trong số hàng ngàn người Nhưng gã đã trở thành một biểu tượng Một linh vật của bến xe Một ngày nọ người ta lấy thấy linh vật của bến xe treo toàn ten dưới một cành cây Cứng đờ và tím tái Cái chết của linh vật ở bến xe làm bùng lên những cuộc tranh cãi Người thì bảo là do vũ ức chế với mấy thằng ma cô Không chịu bán nợ ma túy cho hắn Cho nên vũ hận đời mà tìm đến cái dây Lại có kẻ nói rằng là gã treo cổ Vì một trong một phút tâm trí đã trở lại bình thường Khi tâm thần của gã tỉnh táo Tâm trạng bình yên Thì sự khủng hoảng ập đến Ý là gã đã tự hỏi Vì sao tôi tồn tại trong cái khối bã đậu lúm mày bởi ma túy trong cái hộp sọ của người nghiện có thâm niên vốn đã ngáo vì trích thuốc nát đến cả ven trên cánh tay lại bị ảnh hưởng bởi những thứ triết lý ba xu đầu đường xó chợ vốn đã không tìm được lý do tồn tại gã tìm đến sợi dây thần hậu quả là bến xe khách được một phen nhốn nháo chung quy lại thì ý kiến cũng chỉ xoay quanh cái chết của một con nghiện mỗi một người hiểu theo một hướng khác nhau Nhưng cũng chẳng ai biết sự thật nó diễn ra thế nào Người ta chỉ biết rằng là sáng hôm ấy Con mụ ngân lát đang loay hoay sách cái làn nhựa Mở cửa kiosk bán nước của mình ở trong bến xe Thì cũng là lúc mụ ấy thấy xa xa treo trên cành cây Có thứ gì đó đang lùng là lùng lặng Mắt thì đã lác, Lại phải nhìn xa Trời thì sáng sớm còn sương mù Tầm nhìn chỉ từ trên nhà xuống bếp Mụ không tài nào xác định được cái thứ đang treo lủng la lủng lẳng ở kia là gì? tò mò mộ mới tiến lại thì dưới một cành cây đang đung đưa là cái xác người đàn ông đầu tóc rũ rượi người khô quắt lại như cành củi tưởng ai chứ hóa ra lại là thằng vũ nó chết từ bao giờ không ai rõ cái đầu của nó cúi gằm đôi mắt trợn trắng tròng đen đã ngược lên trên, khuất sau mí mắt đang tụ máu sưng tím cả vào. thân thể đã tái xanh, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt tím bầm vì ứ huyết. mặt của một người nghiện bình thường trông vốn hom hem, thế nhưng ngày hôm nay mặt của vũ thì khác. nó sưng phồng lên giống như kiểu là người bị ong đốt. từng mảng thịt nổi dày lên cộm tím như là vỏ của khoai lang. cái lưỡi thè lè ra một cách quái đản, làm cho cái khóe miệng Trông nó cứ như kiểu là người đang mỉm cười. Thể trạng chết ghê gớm đó. suýt nữa làm cho một bên mắt của con mụ ngân. Nó hết lát, tái hòa nhập cộng đồng. Làm cho những người xung quanh, nó kinh hãi đến dùng mình. Có kẻ yếu bóng vía. Trông thấy thì cuốn cuồng chạy mất. Dưới chân của Vũ là đủ thứ bầy ngày bẩn thỉu Tiết ra trong quá trình dậy chết. Người ta đứng nhìn một lúc, lúng túng, không biết làm gì. Họ quyết định hò nhau gỡ cây dây thừng để đưa xác của Vũ nằm xuống. Lập tức từ thất khiếu, máu đen ống ọc chảy ra. Đôi đồng tử bây giờ cũng từ từ đi xuống, tựa như là gã vẫn còn sống. Thế nhưng trọng trắng trong mắt thì cũng đã nhuộm máu đỏ lừ, trông vô cùng quái đản. Tưởng cái chết của một thằng nghiện bị khủng hoảng hiện sinh sẽ nhanh chóng chìm vào đống sô bồ. Thế nhưng sự ra đi của linh vật Bến Xe lại tạo cho Bến Xe một khí thế tưng bừng sôi nổi. Thậm chí có đứa đã vỗ ngực tự hào vì đã đóng góp công sức trong việc tôn vinh một người nghiện, chính Tông, một nghiện sĩ được cộng đồng nghiện trong và ngoài thành phố này phải kính nể. Dẫu vậy, thị trưởng ban tổ chức của Bến Xe khi nghe tin có người treo cổ trong khu vực mình quản lý, Cũng buột mồm thốt lên. Mẹ nó chứ. Bố mày đang chuẩn bị nghỉ về hưu. Thế mà nó lại chéo ở chỗ bố mày thế này thì chết bố mày rồi. Một thằng nghiện đang ôm cái mũ cối ở trước bụng đứng bên cạnh. Ấy ơi. Thằng đấy nó ngu thì nó chết. Đời vui phơi phới dễ dạ. Mẹ chán cái gì thì đi làm một tép. Có mà bê xa bê nhá. Yeah, yeah. Tội đây gì phải chết. Yeah. Ông chủ nhà bến xe trợn mắt quay phắt lại nhìn thằng Nghiện đứng bên cạnh mình. Khuôn mặt nó nhẹo nhào. Người nó cao lanh khenh gầy gò. Còn mày nữa. Mẹ tên sư nhà mày. Liệu mà đi cai đi. Rồi đi về mà quạt bún trả cho con vợ này. mày. Mẹ. Chúng mày cứ lởn vởn đến đây rồi chỉ báo hại tao thôi. Ờ, anh buồn cười rồi đấy nhờ. Yeah. Mẹ. Em đang xoay sở kiếm được con cúp Đợt này Em ra đây em chạy xe ôm chứ Em có trộm cắp cướp giật gì đâu <cười> Anh phải để cho bọn em có cơ hội hoàn lương chứ Lương gì mà lương Liệu rồi được mấy ngày Làm gì thì làm nhá Đừng có mà ra bến xe báo hại chúng ta Nghe chưa Chết bở chết bụi ở đâu cũng được Nghe chưa <cười> Vâng <cười> Anh yên tâm Thằng Long này Không bao giờ báo hại ai cả. <cười> Thôi, em đi về chứ không còn vợ anh em nữa vặn cổ. <cười> em chào anh. Cũng may là không ai phản kích cả. Dù cả buổi sáng hôm ấy, người ta kéo vào bến xe đông nghẹt, khác hẳn với không khí mải miết thường ngày. Từ bọn trẻ con trông tân học léo nháo tò mò đến xem. Cho đến mấy ông bà khách từ đầu đâu mò đến ngó rồi tặc lưỡi. Chẳng mấy chốc bến xa khách thành phố đông nghìn nghịt như chảy hội. Người ta ùn ùn đổ về quần tụ chen chúc ngó nghiêng xô đẩy, thậm chí người ta chảo cả lên đầu nhau để mà nhìn một thằng nghiện treo cổ chết. Con mổ ngân lắc nó nổi lên cùng với cái xác như là một nhân vật chính. Nó nói vã bọt mép để thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc phát hiện ra người chết. Quán của con mụ này vốn bình thường nó vắng như là cái chùa bà đanh. Ấy. Thì nay lại chật kín người mà phần đông là cán bộ. Suốt từ lúc sáng vươn thở cho đến lúc ngẩn ngơ làm thơ. Suốt từ lúc cái xác được nằm thẳng xuôi tay cho đến khi kiến đen đã bắt đầu bu kín hai lỗ mũi. Mấy đồng chí cán bộ bàn bạc nhau trong quán của mụ ngân. Tính ra đã hết 4 đĩa lòng Ngót 20 bát tiết canh 3 chai 75 và 4 gói thuốc lão tiên lãng Để cuối cùng Đồng chí trưởng ban tổ chức bến xe lẻ nhà đọc quyết định Lập biên bản Báo cáo lên cấp trên Chờ ý kiến Bởi vì đồng chí giám đốc bến xe bận Về ra mắt nhà cô vợ thứ ba. Cô này kém cô vợ đầu tiên gần 20 tuổi Đồng chí Hữu là trưởng ban văn hóa Ban ngày thì tổng cộng có 1 thành viên Chuyên nhiệm vụ viết giờ ra vào tuyến xe Thi thoảng thì vẽ tranh tường kẻ khẩu hiệu treo băng rôn trong những ngày lễ Tết Trăm công là ngàn việc là như vậy Thế nhưng ngay từ khi biết tin xảy ra tại nơi mình công tác Đồng chí đã vội vàng có mặt Cho đến bây giờ thì mặt đỏ tưng bừng Ngà ngà say và ăn đủ ba bát tiết canh Chớp đôi mắt lờ đờ Quay sang nhìn đồng chí trưởng ban tổ chức Đồng chú Hữu lắc đầu lên tiếng bổ sung Báo cáo, em đề nghị phải thuê người viết báo, rồi mình phải đăng lên cả vô tuyến, cả TV. Đéo mẹ, thời buổi bây giờ, băng vệ sinh thuốc nhuận chàng táo bón chỉ nổi chỉ ngoại, chúng nó còn quảng cáo đúng bữa cơm. Tội gì mình không đưa tin người chết lên TV. Em nói có đúng không? Đồng chí trưởng ban bảo vệ đang chỉ huy hai thanh niên mới giải ngũ. Khoai xăng nhếch mép cười khẩy tỏi khinh bỉ. Hữu lại diễn thêm. Các anh kém lắm. Các anh chả biết cái gì. Lại nhá. Đến lúc người nhà của nó đến nhận. Thì mình tính luôn tiền công hạ cái xác xuống. Tiền đắp chiếu cho cái xác. Tính cả cái tiền bàn đặt nó nằm lên. Bây giờ cái bàn của con mụ lác nó nằm trình inh lên đấy. Thì còn ai làm ăn cái gì nữa. Em nói có đúng không? Còn bụi lát nghe nhắc đến tên mình thì lập tức trong đầu cũng nảy số. Vâng, bác Hữu nói chí phải đấy. Các bác đặt nó nằm thẳng tẳng trên cái bàn của em thế kia. Rồi mai, ai mà dám ngồi để mà ăn nữa. Phải tính tiền cho em đấy. Đồng chí Hạ, trưởng ban tổ chức cũng gật gù khen phải. Ờ, chú Hữu à, coi như là nói đúng đấy. Rồi chưa kể, nếu mà người nhà nó đến, coi như là chẳng lẽ cứ để nó nằm tơ hơ ra như thế à? Phải xin đâu cho nó cái áo quan chứ. Coi như là các đồng chí tưởng xin mà dễ đấy. hả Thì cũng phải bao thuốc, cố lòng, cút rượu. Mà coi như là những cái đấy nó từ đâu mà ra. Là tiền chứ còn gì nữa. Các đồng chí nghe vậy cũng xôi xôi. Bởi vì ai cũng biết nếu như không làm cho khéo. Thì có khi tiền ma chay cho thằng Nguyện lại véo từ trong túi của mình ra. Ấy. Chỉ trừ có trưởng ban bảo vệ là khăng khăng lắc đầu. Công tính giỏi như thế, sao không tính cho nó tiền bao nhiêu ngày nó quét tước, nó nhặt nhạnh ở cái bến xe này. Từ hồi nó dạt về đây, lao công ở bến xe gần như chả có việc mà làm. Thằng Vũ nó nghiện thì nghiện thật đấy, nhưng nó cũng không gây điều tiếng gì. Thi thoảng nó xin được tiền, nó còn biếu tôi bao thuốc đấy. Có tiếng ả từ đâu đó cất lên, rồi sau đó là tiếng cười khủng khục, bởi vì ông Hoàn vừa nói hớ. Đúng là có chuyện ông hút thuốc của thằng Vũ thật Thế nhưng ấy là nó cho ông Bởi vì bình thường khi nó vã Ông cũng hay cho nó xin điếu thuốc Đồng chí Hạ lại xua tay Như bảo ông Hoàn bảo vệ Đừng có nói nữa Trưởng ban văn hóa sau một hồi trầm tư Mới bảo Tôi hỏi cả đồng chí Có ai biết nguyên nhân thằng Vũ Nó treo cổ chưa Dạ hơi thì nó chán đời chứ còn gì đồng chí Hạ vừa nói thì mụ ngân lắc sen vào, đéo phải đâu, em biết đấy, chắc là nó phê thuốc đấy. Một người khác lắc đầu, Ồ hay ai bảo bà thế? Thôi thôi thôi thôi, người ta bảo là nó bị giết đấy sao ấy? Hữu đứng lên giơ tay cho tất cả mọi người trật tự, gã lại trầm giọng, đây nhá, từ sáng đến giờ, mới có mấy tiếng đồng hồ đã có bao nhiêu là tin đồn. Toàn là tin giật gân đây này Vì thế thiên hạ chúng nó được thể tò mò Bây giờ các đồng chí đưa cả lên tivi Để quảng cáo Biết bao nhiêu người biết Đồng chí hạ nhận ra quy mô của sự việc Mặt tái đi vì sợ Thôi thôi Thế thì đưa lên tivi làm gì Rách việc bỏ mẹ ra Hữu vẫn bình tĩnh chòm dâu dê rung lên theo nụ cười đắc thắng khảo Gã đưa tay vuốt vuốt chòm dâu tôi hỏi các anh này, các anh có công nhận với tôi là từ sáng sớm đến giờ bao nhiêu người đổ về đây xem thực hư tình hình đúng không? ấy là còn chưa kể bao nhiêu người đi làm mà còn nán lại xem đúng không? gần như mọi người cùng gật đầu cùng lúc. tôi thè với cái bóng đèn ngày mai có khi còn đông hơn cả hôm nay đó, có đúng không? mọi người lại tiếp tục một lần nữa gật đầu. Bấy giờ đôi mắt của hữu mê híp lại như mắt lươn. Đấy nha, thời tiết thì nắng như đồ lửa thế này. Người đông như kiến, thế có cần uống nước hút thuốc không? À, cần quá chứ, nào người thì phải uống thuốc. À, uống nước hút thuốc chứ. Đấy, tôi còn chưa nói đến hương hoa trà quả thức ăn thức uống nha. Nói đến đây hữu trầm giọng, thiên hạ bây giờ nó mê tín lắm. Ai đến mà trả mua thẻ hương, gói hoa. Thậm chí cả tiền vàng, tiền ấm phủ cũng cho vong hồn. Sáng nay, các anh thấy mọc lên một rừng hương ở quanh đấy còn gì. Mẹ tiên sư hương khói nghi ngút như là thui chó ấy. Mấy đồng chí nghe hữu nói thì gật gù. Đúng, đúng, à, đúng, đúng. Thế nên theo tôi như thế này, hữu cười ta không chỉ đăng tin lên vô tuyến đâu. Ta phải lập cho nó một cái đèn, không, cái miếu. Cái miếu con con thôi Chỉ cỡ bằng cái ký ốt của con mũ lác này là vừa <cười> Hữu vừa nói vừa nhìn sang đồng chí trưởng ban tổ chức Giọng nói sặc mùi rượu cồn Các đồng chí cứ thử nghĩ mà xem Thời đại mở cửa đổi mới rồi Người ta tự do tôn giáo tín ngưỡng rồi. rồi Ta là phải tận dụng cơ hội này để mà tạo công an việc làm cho anh em ở bến Cũng là có chỗ thở cúng cho nó Các đồng chí chẳng phải gọi nó là linh vật của bến xe mình còn gì. Hữu nhấp một ngụm rượu cho lợm rọng. Sau đó liếc mắt nhìn. Thằng Vũ nó cầu bất cầu bơ. Chắc đích gì đã có ai nhận nó. Bây giờ mình bế nó lên thờ. Chẳng phải là mình là người tử tế à. Mà nhìn chung Việc này làm cho cái bến xe của mình nó sang hẳn lên. Đời sống của anh em mình sau này cũng được cải thiện. <cười> mà quan trọng nhất ấy, là đăng trà quả thực ngày rằm mùng một, rồi tiền công đức người ta đến thắp hương ở miếu, nó đi đâu? nó đi đâu? À, cô ngân ơi, cho xin chén nước trà, hò quá, à, cái hành thuốc lá của cô hôm nay Sặc thế. Nghe hữu nói, có tiếng nuốt khan nước bọt, có tiếng tặc lưỡi. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra cơ hội để kiếm chắc. Đúng là thời buổi mở cửa thị trường, người ta nói là mạnh được yếu thua, nhất cử ly nhị tốc độ. Mỡ mẻ để miệng mèo, mèo không húp thì là con mèo ngu. Chỉ vì thế mà ngay sau khi thân nhân mang cái xác bẩn thiểu của Vũ về quê an táng, Ở trong góc bến xe, quả thực là mọc lên cái biếu miếu con con. Để cầu siêu cho vong hồn của linh vật bến xe, các bạn bè khẩn trương tổ chức một buổi lễ cầu vong vô cùng trọng thể. Buổi lễ được tổ chức trong đêm, gió heo may thổi qua trong bến xe vắng lặng, cuốn những tờ tiền vàng mã bay lạ tả. Nó giống như là một đàn bướm bướm, cứ chập chà chập tròn, nhưng đây chẳng phải là bướm đẹp mà là bướm ma ngay chỗ gốc cây đa nơi vũ treo cổ cái miếu nhỏ mới dựng nhưng trong nó đã toát ra vẻ u ám lạnh lùng được phụ hòa trong làn khói nhang nghi ngút quện lẫn trong đó là hơi xương lạnh lẽo tạo thành bầu không khí lung linh huyền ảo lão Hạ trưởng ban tổ chức, tay hữu trưởng ban văn hóa, Mộ Ngân Lác đang đứng trước miếu chắp tay xì sụp. Cái bóng của ba người đổ dài leo nghêu trên nền xi măng có bẩn, lập loè vặn vẹo theo ánh nến lờ mờ, trông cứ như là những hồn ma bóng quỷ đang tròn vần nhảy múa. Lão Hà chiều nay mới đánh chén ở nhà giám đốc xí nghiệp, mặt mũi vẫn còn đỏ lựng lên vì rượu sốc sách bộ con lê cũ kỹ, tay cầm nắm hương to mà run lẩy bẩy, không rõ vì sợ hay là vì hơi rượu còn đẫm ở trong đầu. lão xì sùp chắp vái lê lẻ, miệng lão khấn: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Chư Phật còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Rồi ơi vui ơi vui, em ơi Hôm qua em còn đọc báo nghe đài, hôm nay em đã làm giải ở đây, hôm qua còn sống phây phây mà nay em đã làm đây thế lại vũ ơi, thôi thì em ơi, sống chết nó có số phú quý là do trời. Em có linh có thiêng Thì em phù hộ độ chỉ vuốt ve che Chở cho anh ngồi cái ghế này thêm mấy nhiệm kỳ nữa Để cho bến xe của mình làm an phát đạt Để cho bà con đi tới nơi Về tới chốn đi mây về gió em ơi Xong rồi tháng tháng Đôi lần anh nhăn hoa trả quả Chú thích thì thậm chí Anh cúng cho chú cả tép Cả xi lanh nước cất em ơi Hữu nhìn sang tay hạ Mà ngứa mắt Đéo mẹ khấn thì khấn thầm thôi Xin thì xin dấu thôi Thế mà nó cứ oang oang cả lên Dù khó chịu Nhưng hữu vẫn cố giữ bình tĩnh Đưa tay về về tròm dâu Khoác lên mình bộ áo the khăn xếp Hữu hoán đổi vai trò Từ một anh chuyên kẻ vẽ Pano khẩu hiệu Treo băng rôn Trở thành một ông chấp sự đạo mạo Kệ cha thằng trưởng ban tổ chức Vẫn đang gì dòng khấn Hữu chắp tay thành kính Đôi mắt lơn lẹo liếc ngang liếc dọc tính toán. Xem là đám nay thu về được bao nhiêu tiền công đức. Để tỏ rõ sự não nề của một người sống tình cảm. Hữu cũng sụ mặt xuống. Gã bắt đầu buông lời. Nghe thống thiết hơn là tay trưởng ban nhiều. Bố ơi! Bố ơi! Sao em nỡ dứt tình dứt nghĩa bỏ các anh mà đi thế này hả em ơi Anh đang còn thu xếp để cho em đi cai tự nguyện Em hôm trước còn xin anh 5.000 để bắn thêm bi cuối Mà sau nay đã xa cách nghìn trùng mà mây mù tắm tôi em ơi Nghe Hữu khóc hờ Cũng có vài người đứng ở đằng sau sụt sịt Không rõ là vì họ xúc động Hay vì đó cũng là người bị vũ nợ tiền chưa trả đang cảm thông trước sự mất mát tot cùng đến năm đồng của tay trưởng ban văn hóa mà kệ cho cả hai người có khóc lóc ủy ôi như nào chiếm hết spotlight của đêm cầu hồn hôm nay chính là con mụ ngân lắc mụ ngồi giữa cái chiếu cối mới tinh trải ra ngay bên ngoài cửa ngôi miếu mụ mặc bộ đồ màu mè sặc sỡ phủ lên đầu cái tấm khăn màu đỏ che bớt đi khuôn mặt bự phấn Đám người bu lại xem vì tò mò mỗi lúc một đông. Người nói một câu, kẻ bình phẩm một câu. Chẳng mấy chốc, buổi lễ cầu vong nó ồn ào như cái chợ. Ấy thế nhưng đột nhiên, con mụ lác nó rùng mình. Toàn thân nó run lẩy bẩy. Không ai nhìn rõ, nhưng cặp mắt lác dưới tấm khăn đỏ đang phủ, thì nó cứ trợn dần lên. Không khí bỗng nhiên trở lạnh. Dưới tấm nhiễu đỏ phủ Tiếng khóc của con mũ bắt đầu cất lên Mở đầu cho cả một đoạn dên dỉ Như là muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng Cái xác của mình đang bị vong của Vũ nhập vào Tôi đây Tôi là Vũ đây Các các bà ơi Tôi đói quá Tôi đói quá Công các bà ơi Tôi khổ quá Tây hữu nhanh trí vội kêu lên Chú Vũ ơi Chú về đây Chú về đây ạ Chú Vũ ơi Chú về với anh đây phải không Chú Vũ ơi Lão Hạ đứng ở một bên thấy vậy Cũng bắt đầu kể lệ Công các bà ơi đúng là em Vũ rồi Vũ ơi Em sống khôn em thác thiêng em hiện về em phụ hộ độ chỉ có gì em báo cho anh xin con lô em ơi, ôi em ơi. Mặc dù trời đã tối từ lâu, nhưng người dân hiếu kỳ xung quanh xem mỗi lúc một đông. Có người tin, có kẻ ngờ và cũng không thiếu người bắt đầu xì sụp khấn vái theo. Đoạn đi lên nhét tiền vào bên dưới cái khe bắt hương ngay trong miếu. Mũ ngân lác lại càng được thể, mũ cứ thế trễ cái mồm ra. Tôi khổ lắm. Ngày xưa tôi cầm súng bảo vệ tổ quốc. Thế mà về đây. Chết không manh cơm sống không minh áo. Suốt ngày về lệ la đậu đường. Xóa trợ xin ăn. Rồi nghiện ngập chết vạ chết vật. Chết rồi cũng chẳng được yên thân. Các ông các bà. <cười> Có đói khổ thế này các ông các bà ơi. Cứ mỗi một lần kể lại, y như rằng lại có một ai đó từ bên ngoài nhét tiền vào dưới chỗ cái đĩa, ngay dưới cái ban thờ ở trong miếu. Thậm chí có ai đó bê lên cả một đĩa xôi vài nẻ chuối. Không biết thế nào mà mụ ngân lắc đang bị nhập hồn tay chân vung vậy. Bỗng nhiên mụ hất tung cả cái đĩa xôi. Những nắm xôi trắng văng tung tóe dính đầy trên ban thờ và những người xung quanh. Trông như là những nắm cơm nguội mà Vũ đã từng nhặt nhét vào mồm ăn Bất thành linh mụ ngân lác đang khóc lóc vật vã bỗng nhiên khựng lại Mụ không nhảy lên cổ cổ nữa Mà mụ quay phắt nhìn sang bên lão hạ Anh hạ ơi Em xin lăm nghìn em làm một bi Cái giọng lè nhè không sai vào đâu được rồi Chỉ có thể là của thằng Vũ Đám đông sững sờ im phăng phắc Bởi vì người ta nhận ra đấy Lão Hạ và Tay Hữu lúc này Cũng phải trợn mắt trầm trồ, thán phục Ghé tai thì thầm nói với nhau để Này này này này còn, còn Ngân này nó còn biết bắt trước giọng cơ à Nó nói hệt như thằng Vũ Nghiện Chưa ai kịp nói thêm câu gì Thì bỗng nhiên gió thổi lên lồng lọc Những ngọn nến đẻ trên ban thờ Đột nhiên bị gió thổi tắt ngấm Bóng tối chỉ trong chốc lát đã bao phủ Ánh trăng mờ ảo Xuyên qua tán của cây đa Chiếu xuống những khuôn mặt đang dần dần biến sắc Dưới tấm khăn trùm trên đầu Con mụ ngân lác lúc này Nó ngồi gục xuống Và gật gà gật gù <cười> Bốn phường trời Ta về đây Ăn không phân chia thằng béo thằng gầy cùng đấm nhau xem thằng nào chết trước chào cho nhau những quà đấm đau Cho đến lúc này thì tất cả những người ở đây đều dùng mình Họ quay phát nhìn về phía mụ ngân Cả hữu và hạ cũng không giấu được vẻ kinh hoàng Nói thì có khi bắt trước cũng được Thế nhưng đến cả giọng hát Cũng giống y hệt thế này Cái giọng ôm ôm khan khan và khét đèn lẹt của người nghiện Lão hạ và tay hữu chỉ trong nháy mắt Mặt cắt không còn một hột máu Cả hai người bàng hoàng lùi lại Mụ ngân lác cứ ngồi đó Ngồi sừng sững như trời trồng Trong lúc còn đám người đang hoang mang Mụ lại tiếp tục gật gù. <cười> Bốn phương trời Ta về đây thanh linh ở trên ban thờ Những tờ tiền người ta vừa mới bỏ vào Tự động cuộn lại Xoay tít như là có một cơn gió lốc bay lên không trung, bay lạn xạ. Nồng nặc khắp không gian không còn mùi hương trầm nữa, mà bốc lên cái thứ mùi hôi thối khăn khẩn. Nó giống như là mùi mồ hôi dầu ngấm vào quần áo lâu ngày không giặt vậy. Nó đắng ngắt ngắt, nó na ná như cái mùi khen khét của dân nghiện xì ke, cái mùi đặc trưng của đời thằng vũ nghiện, là cái thứ mùi độc bản của đất bến xe này. Mùi hương này đúng ra thì người ta vẫn ngửi thấy hàng ngày Thế nhưng nay nó như sọc vào mũi Nhiều người đã bắt đầu choáng váng buồn nôn Từ trên cành đa Trong chỗ khuất um tùm vang vẳng tiếng hát Là bài hát quen thuộc của Vũ Thế nhưng bây giờ nó vang lên bên tai của mọi người một cách ghê giận Tiếng hát vang lên từ khắp nơi Từ những gốc cây Từ những góc tường Và đặc biệt là tiếng hát từ trong ngôi miếu. Tựa như là đang muốn nhắc nhở với tất cả mọi người. Linh hồn của thằng Vũ Nguyện. Linh vật của cái bến xe tâm tối này đó đã quay về. Đột nhiên mụ ngân lác hét lên một tiếng thất thanh. Tay chỉ về phía trước. Dù không ai có thể nhìn thấy được gì. Thế nhưng trong màn sương khói mờ ảo lúc này. Mụ ngân lác đã nhìn thấy khuôn mặt ấy. Khuôn mặt ấy đang từ từ từ từ hiện ra. Đó chính là khuôn mặt của Vũ chứ còn ai nữa. Khuôn mặt bây giờ không hom hèm như lúc còn sống, mà là khuôn mặt khô khiếp lúc treo cổ. Nó sưng phồng và tím tái, đôi mắt trợn lên trắng dã, cây lưỡi thề lè một cách quái đản. Khuôn mặt lơ lửng trong không khí như bị treo lên bởi một sợi dây vô hình. Nụ cười gằn đầy vẻ oán trách như muốn phỉ nhổ vào sự đen bạc của cuộc đời. Mụ ngân lá kêu ré lên. Hai tay của mụ ôm lấy cổ, mặt mày của mụ tái mét như thể là mụ đang bị một sợi dây vô hình siết chặt. Mụ ngã vật ra đất, rẫy lên đành đạch cứ như là đìa phải vôi. Khối người khiếp vía. Họ vội vã trồm dậy định bỏ chạy Thế nhưng lúc này Tất cả chân tay của họ như bị ghim xuống Nhiều người đã mơ hồ Thấy có bàn tay lạnh ngắt nhớp nhúa Túm lấy họ vậy Ở trên ban thờ Tấm ảnh chân dung mở ảo của Vũ Bỗng nhiên nứt vỡ toát cả ra, Những mảnh kính lách tách Một vết nứt từ dọc trên xuống Xé toạc khuôn mặt ở trong ảnh bất thình lình tất cả những âm thanh im bặt gió ngừng thổi tiếng hát mà quái cũng biến mất không khí trở nên im lặng đến chết chóc khi mọi người bắt đầu tò mò kéo đến thì lúc này con mụ ngân lác nó nấc lên một tiếng rồi lăn vật ra đất bất tỉnh hai lão hữu và lão hạ mặt cắt không còn một giọt máu Đến những kẻ trầu rìa cũng tái cả mặt, không giấu nổi sự kinh hoàng. Người ta khiếp vía hơn khi nhận ra ở trên cổ của con mụ ngân lát có một vết lằn đỏ. Nó giống như là vết dây thừng. Trong lòng bàn tay của lão hạ và lão hữu, mỗi một người đã cầm chặt một tờ tiền 5.000 đồng cũ kỹ nhầu nát. Đúng bằng cái mệnh giá số tiền mà thằng Vũ Nguyện nó hay xin. Vậy là buổi lễ cầu hồn kết thúc trong sự hoảng loạn đến tột độ. Từ đêm đó, những câu chuyện ma quái ở bến xe nó không còn chỉ là lời đồn nữa. Nó đã bắt đầu thật sự hiện hữu tại đây. Số là gần bến xe thời điểm ấy Có mấy thanh niên ham chơi Lười làm Suốt ngày sống vật vờ trong chợ để xin đều Đại đa số đều là anh em huynh đệ Với Vũ khi còn tại thế Một trong số đó là anh Lân Cũng là một nghệ sĩ nhân dân có thâm niên Công tác lâu năm trong ngành cầu tặc Là một trong những ông tổ Của cái nghề bà chó trộm chó Trên cái mảnh đất này Cho đến nay nếu như anh vẫn tiếp tục hành nghề Thì không khéo ủy ban nhân dân Tổ dân phố phải tạc tượng đúc phù điêu Để ghi nhớ công lao trời biển của anh Ghi nhớ lại những ngày anh vượt nắng thắng mưa Đêm ba ngày bảy đều như vắt chanh Cung cấp thịt chó cho các cửa hàng Hôm ấy sau buổi cầu siêu của Vũ Có mấy ngày thôi thì đã có một biến cố xảy ra Góp một phần không nhỏ vào quá trình hoàn lương cai nghiệt Trong con đường của anh Lân Sáng hôm ấy cũng như thường lệ Sau khi giải quyết gần hai tạ chó thịt Bán cho một cửa hàng đầu mối thu mua Ở trên phố chó Ngay chỗ chợ trung tâm Đây là địa điểm tập kết thu mua Thịt chó chặt, chó thịt, chó trộm, chó câu Chó bả và dĩ nhiên là cả chó nuôi Trong toàn thành phố Vốn là một giao dịch viên có tiếng Trong thành phố này Anh Lân nhanh chóng kết thúc hợp đồng Với mấy quán cầy tơ Tranh thủ nhận tiền Rồi dạt về đầu đường chỗ ga tàu Quảng Đông Anh mua một tép, rồi bắt đo sau đó bắt đầu một ngày bình yên, hưởng thụ hành thành quả của mình. Sau cả một đêm mà anh đi hùng hục câu chó. Lúc về đến đầu ngõ nhà trọ, đằng sau bến xe, anh Lân dừng lại ở bên cạnh cái cột điện. Đó là địa điểm quen thuộc, anh đã cắm xi lanh xí chỗ. Trời vẫn còn chưa sáng, anh Lân cũng tương đối tự tin chắc mẩm. Lúc này hẳn là chưa có ma nào nó thức giấc. Anh cứ thế mà tụt quần ngồi xuống lần mò Tìm ven ở trong cái khe bẹn gầy nhẳng của mình Ven có hơi nát Thế nhưng với tay nghề của một nghiện sĩ có thâm niên Việc cắm phập cây xi lanh vào bẹn Nó không cần đèn soi Thì chỉ là chuyện vặt Y tá trưởng trong bệnh viện Đa Khoa không khéo phải gọi anh bằng cụ Và có khi chỉ hơn anh mỗi cái khẩu trang Cùng với cái áo blue khoác lên mà thôi Chỉ một hồi Bằng cái điện thoại soi Anh cứ thế Đã làm được cái công tác mà anh cần thiết Anh lần bắt đầu lờ đà lờ đờ Cái mồm của anh há ha hốc Rồi vẹo sang một bên nha ra hàm răng vừa đen vừa thối Nét mặt của anh đã bắt đầu phê pha thoát tục Tựa như là anh đã lên đến tận mây xanh Nhìn đâu cũng thấy toàn là cảnh thần tiên xa lạ Thế nhưng giữa lúc đang mơ mơ màng màng Không hiểu sao tự nhiên toàn thân của anh Lân dùng mình Cơn phê đang dâng dần lên trong tâm trí Bỗng nhiên tụt tan biến Anh giật mình bừng tỉnh Đầu tiên anh Lân còn đang định lầu bầu chửi Cái thằng bán thuốc cho mình là bán hàng đẻo, hàng lẩm Thế nhưng không phải Anh cảm nhận rõ ràng là có đứa nó vừa chạm vào tay anh Đúng là nó chạm vào anh rồi Quay lại nhìn hướng thẳng về phía cổng bến xe Cái cổng bến xe vốn dĩ là một cổng sắt Sơn màu xanh Được hàn bằng thép hộp mỏng dính Từ bên ngoài Có thể nhìn thấy được hầu hết cảnh vật Ở trong bến xe Dĩ nhiên là bao gồm luôn cả cái gốc cây Mà thằng Vũ đã từng treo cổ Đôi mắt lờ đờ của anh Vừa mới nhìn vào trong Thì anh rụng rời cả chân tay Toàn thân của anh tê dại cả đi Anh nhìn thấy một bóng người Đúng là một bóng người trắng toát Đang treo lủng lẳng dưới cành cây Trời không có gió Thế nhưng tà áo trắng người ấy mặc Cứ phất phơ lay động Anh lần kinh hãi Khi nghe tiếng người ú a ú ớ kêu lên Anh còn không cả kịp kéo quần Cứ thế mà lông nha lông nhông Anh rú lên một tiếng mà chạy thẳng về nhà Vứt luôn cả cái xe máy trọng trơ cùng với cái kim tiêm. Ôi! Ôi chúng mày ơi! Có mà! Có mà! Mãi cho đến tận sáng. Người nhà mới chạy ra lấy xe về. Và kể từ đó về sau thì anh Lân cũng tuyệt đối. Không dám đi trộm chó nữa. Cái nghề trộm chó anh cũng không làm. Mà đi làm nghề lương thiện. Dần dần khi con người ta đã chọn nghề lương thiện thì tự nhiên Con người ta cũng hết nghiện mà thôi Thế nhưng cũng không nói đến chuyện nghiện hút ở đây Bởi vì cái công tác ấy Nó là một quá trình lâu dài Trong đám bảo vệ ở bến xe Cánh lão hoàn Còn có một thằng cu tên là Tuất Tuất mới làm bảo vệ ở đây được nửa năm Nhưng cũng biết đủ cho bóp nạn Mấy con mũ bán rong Cho đến cánh phe vé Tất nhiên là Tuất cũng chẳng lạ gì Vũ nghiện Từ ngày Vũ chết đâm ra tuất buồn bởi vì không còn ai tán phép coi vũ là bạn cho nên khi vũ chết tuất nao nao từ sau khi người ta xây cái miếu ở dưới gốc đa tuất cũng nâng ra đấy nhang khói lắm hôm ấy tiết trời xe lạnh gió heo may thổi vi vút từng hồi lão hoàn trưởng ban bảo vệ thấy thằng tuất ôm một bó hương một ít đồ lễ mang ra cây miếu gốc đa nó trầm lửa nhang khói nghi ngút thằng tuất đứng chắp tay dì dầm nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật Con lại chín phương trời Mười phương chư Phật Chư Phật mười phương Con kính lại uh, Tổ tiên Thành Hoàng Bản xứ Gia Tiên Tuấn ơi Dạ Cháu Cháu cháu đang thăm hương cho bạn cháu À Thế mày giả người Mà Gia Tiên nhà mày nằm ở đây à, Vâng vâng Cháu khấn nhầm Dạ Dạ vâng Con kính lại Vũ ơi Mày về đây nghe lời anh Thành tâm khấn nguyện Nếu mà chú mày vẫn còn đang ngựa Ở chỗ này thì thôi Hay là chú mày đi đầu thai siêu thoát Đời mày sống đã khổ Thác đi mà làm kiếp khác em ạ Anh mày ít học Lại vô sư vô sách Đâm ra anh cũng chẳng biết khấn vái thế nào Thôi thì anh cứ xin kính lễ chú đều đều Chứ nhất quyết là anh không có nói mõm Nha Lão Hoàn đứng từ xa Cũng không thấy có sự gì kỳ lạ giống như trong những câu chuyện ma Thì lão phất tay Lão lầm bởi vì đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi Không biết có phải là do thằng Tuất khấn quá hay quá thành tâm Hay là vì vong hồn của Vũ thực sự chết trẻ khỏe ma Đêm hôm đó thằng Tuất vừa chập mắt Còn đang lờ đà lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ Thì nó rùng mình Bởi nó nghe tiếng thở dài não ruột vang sát bên tai một giọng nói yếu ớt theo thào vang lên anh tuấn ơi anh tuấn em xin làm nghìn em là bi thuốc em vượt qua rồi <cười> <cười> tốt trọn tình tim đập thình thịch như sắp sửa văng ra khỏi lồng ngực gã bật dậy tay rôn rôn soi cái đèn pin Thế nhưng xung quanh trống trơn Chỉ có bóng tối mù mịt Lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa Ở cái bốt trực Tất tưởng mình nằm mơ Gã cố chấn tĩnh Mồm gã lẩm bẩm niệm A-di-đà-phật Rồi tiếp tục nằm xuống Thế nhưng vừa thiêu thiêu ngủ Gã cảm giác đúng như là có một thân hình lạnh ngắt Nằm xuống ngay bên cạnh mình Hơi thở lạnh bốt còn phả vào gáy làm cho gã phải một lần nữa vùng dậy, gã lập tức bật cái đèn pin, Loang loáng soi giỏi khắp nơi. Thế nhưng xung quanh đây cũng chẳng có cái gì ngoài cái giường gấp đang rung lên rồi một chỗ lõm xuống, tựa như thể là có ai đó vừa ngồi lên đây vậy. Sáng ngày hôm sau, khuôn mặt của thằng tốt tái nhợt, con mắt đã thâm quầng vì cả đêm qua nó không dám ngủ. Nó kể lại cho ông Hoàn nghe mọi chuyện, giọng nó hoang mang lắm. Thế mà lúc ông Hoàn khuyên nó đêm nay về nhà ngủ, thì nó lại lắc đầu. Nó bảo bây giờ, nó chạy trốn thì có khi vong hồn của thằng Vũ, còn theo nó về tận nhà thì còn chết dở. Thằng Tuất tin rằng là thằng Vũ nó đói quá, cho nên là nó mò về, nó tìm cái ăn, nó tìm cái hút thôi. Vậy là hằng ngày, thằng Tuất mua hương hoa trà quả, Thậm chí có khi nó còn sới một bát cơm trắng, một quả trứng luộc, để lại ở ngay cái chỗ gần gốc đa, dưới cửa miếu. Mấy người trong bến xe thấy vậy thì người ta xì xào bàn tán. Con mụ ngân lát chép miệng bảo là thằng Tuất nghe nghiện trình bày nhiều quá, cho nên bây giờ cũng bị ngu rồi. Cúng cho ai không cúng lại đi cúng cho cái vong thằng nghiện chết đường chết chợ. Có ngày thằng nghiện nó bám theo nó vật cho lồi mẹ mắt ra. Tiền sư con mụ đến nó nỏ mồm thế. Kể từ hôm đó Hôm nào thằng Tuất cũng thắp hương khấn vái Thậm chí có lúc nó ngồi ở bên cạnh miếu Châm thuốc hút Dì dầm dì dầm trò chuyện Tựa như là có người ở trong miếu đang trò chuyện Với thằng Tuất thật Dần dần mọi người trong miếu Cũng bắt đầu Tránh xa thằng Tuất Họ bảo thằng Tuất như thế là bị ma làm đấy Không khí ở quanh khu vực Bến xe trở nên nặng nề Một hôm không biết là ai mách nước Con mụ lác thằng tuất rủ lão hoàn thử ra ngoài miếu xin số đề nguyên văn nó ngồi rủ gì <cười> chú hoàn ạ cháu nghe người ta bảo nếu nếu nếu nếu nếu mà có vong theo mình mà thành tâm khấn vái nhá họ cho mình số đề mà mình đánh chú ạ cháu nói thật với chú có mà trúng mà nếu mình trúng Mình cúng bái cho họ tử tế. Họ siêu thoát. Họ đỡ khổ đời họ. Mà mình không khéo còn được họ phù hộ cho lại chúng tiếp. Lão hoàn nghe vậy thì biết ngay đây là cái giọng xui trẻ con bốc cứt gà của con mụ ngân. Dễ thi như thế thì thằng nào mà chả chúng đè. Trần sau âm vậy. Người ta chết xuống âm ti. Rồi người ta cũng phải học hành đàng hoàng. Cho nên người ta mới làm quan để mà phù hộ được. Thế nhưng... Thấy thằng Tuất nó tin quá Mình cũng chả nỡ gạt đi Lão đành hợp ừ Ờ Thì mày thích thì mày đi mà cung mày xin Gơm Được số nào thì mày mách cho tao với nhá Tao với mày cùng đánh Cái nghèo đôi khi nó làm cho con người ta liều lĩnh Muốn vin vào những thứ siêu nhiên để thay đổi số phận Đêm đó thằng Tuất ngủ ở bốt trực bảo vệ Trong lúc mơ mơ màng màng Nó thấy bóng người từ xa đi tới Đầu tiên thì thằng Tuất tưởng là ăn trộm Nó giật mình vùng dậy Thế nhưng cái bóng ấy rất nhanh tan vào trong đêm Toàn vồ lấy cái đèn pin để đuổi theo Thì thằng Tuất giật mình Nhìn thấy bên cạnh cái đèn pin có một sợi chỉ Uốn cong lại thành hình một con số Nheo nheo mắt nhìn Đây là số mấy nhỉ? Số... 67 67 à... <cười> Lúc này như có một thế lực vô hình nào đó Nó đang vành mắt của thằng Tuất ra mà nhìn Còn chưa định thần được thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới Lẫn trong tiếng gió Mơ mơ hồ hồ thằng Tuất Nghe như có tiếng người thì thầm thì thầm bên tai đó đây. Theo đi anh. Theo đi. <cười> Chúng thì cho em làm người nhé. Cho em làm người để em đi mua tép thuốc. Anh nhá. Nhá. Lúc ấy có mà cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào. <cười> dù thân thể của em mang đầy với chi Ây da Cho em làm nghìn em đạp thuốc, thua Vừa nghe đến đây thì thằng Tuất tròn tỉnh, Toàn thân của nó ướt đẫm mồ hôi Dĩ nhiên là Ở bên cái bàn Chẳng còn sợi chỉ nào nữa Nhưng những con số đã in hẳn Trong tâm trí Sáng ngày hôm sau, vội vàng chạy đến kể cho Lão Hoàn nghe. Hai chú cháu bảo nhau góp tiền lại sang bên chỗ nhà bà cụ cần. Kỳ lạ thay buổi chiều về thì đúng thật, chúng luôn, chúng giải ba được gần chục triệu. Chục triệu lúc ấy to lắm, mà nhất là với những người chỉ làm công như thằng Tuất thì đó có thể coi là một số tiền khổng lồ. Hai chú cháu mừng lắm, tưởng như là vừa mới sang trang mới của cuộc đời tươi đẹp. Dĩ nhiên là với truyền thống uống nước nhớ người Cả hai chú cháu không quên lời hứa Ông mua gà vịt xôi chè trái cây Ông thì mua đăng trả quả thực Mang đến trước miếu xì sụp khấn vái Trước những con mắt thèm thuồng của thiên hạ Đặc biệt là con mắt lát của con mụ ngân Niềm vui ngắn chẳng tầy gan Người ta nghe tin cũng bắt đầu kéo đến Cầu cúng rất đông để xin lô xin số Thế nhưng mà khổ chưa kịp nhân đôi nhân bảy mươi Thì sự kinh hoàng Nó nổ luôn hai nháy Ngày ấy mặc dù Đã vươn mình đổi mới Tung cánh bay ra khỏi bức màn sắt Thoát khỏi vỏ bọc của thời bao cấp lạc hậu Nhưng dân ta vẫn không quên Cái gốc nhất quyết bảo tồn Phát huy văn hóa truyền thống Một trong số những công trình văn hóa được phát huy Mặc kệ cho thấy sự đổi thay Đó chính là hát cô đầu Mà nay trong thời kỳ đổi mới Người ta diễn nôm Hát cô đầu được ví là Đi tay vịn Của đáng tội Cái biệt danh tay vịn Lan Can Thì mãi về sau mới được phổ cập Chứ vào những năm của thập niên 90 Người ta vẫn chỉ biết đến karaoke Bản thân đó Lúc ấy vẫn chỉ là thú chơi xa xỉ Mới được tiếp cận mà thôi Nhất là khi người ta mới chỉ Kara với nhau ở trong phòng kín Và ok với nhau khi đã tắt điện Trong buổi tối Chính không gian riêng tư ấy khiến cho cái món karaoke bia ôm phát triển. Trong khu vực đằng sau bến xe có một người đàn ông tên là Lãng. Ông Lãng thì không nghiện hoặc là có nghiện nhưng không phải là nghiện ma túy. Cái thứ ông nghiện là đó là đi karaoke ôm. Một sở thích chân chính mang nặng tính nghệ thuật. Chỉ có điều là bị các bà vợ cấm đoán. Có lần ông Lãng đã than thở ở quán trà đá là ông sinh ra nhầm thời. Chứ nếu như ông sinh ra vào thời phong kiến, thì đàn ông năm thê bảy thiếp, lâu lâu đi ngang về tắt vào tiệm hút, đến phố cô đầu tum tum chát chát thì cái thuế nó cũng tuyệt vời lắm. Chỉ là ở cái thời này ông sinh ra, ông cũng đích phải là quan viên và cũng chẳng là trường giả. Cho nên ông chỉ có thể mò mẫm trốn vợ, đi đến mấy quán bia ôm, karaoke ôm mà thôi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ông lãng gặp ma thật. Đêm hôm ấy gió mùa đông bắc thổi về lồng lộng. Ông Lãng ngoan cố nói dối vợ Là mình cùng với mấy anh em Đi soi ếch ở ngay chỗ chân cầu Ông đã được các bằng hữu phím trước từ chiều Hôm nay bọn họ sẽ lôi nhau đi Ấy là bọn họ đi hoa sơn luận kiếm Trong một quán bia ôm mới mở Trời thì rét thế này Tôm cua ốc ếch nó rút vào trong hốc cỏ bụi khoai Chứ con nào mà nó bơi ra cho các ông bắt Lúc này các ông đang bắt là mấy con cua con ghẹ chục cân Các cụ ngồi một lúc Sau đó khép nép đứng lên Mấy ông bạn cũng tiêu nghỉu Ờ Các em ơi Thì ngồi hát nốt mấy bài xem nào Thôi gai Lạnh lắm Lạnh tím mẹ cả háng rồi Cho chúng em về thôi Cuối cùng mấy lão già đành về thở dài đi về Trời mưa phùn, ông lãng khoác áo mưa dầm mình chạy xe trong đêm Lâu lâu ông hắt xì vài cái Lúc đi đến gần nhà, thấy từ đầu đường, rẽ vào sau bến xe vang lên tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhẳng đâu đây Tự nhiên ông nhớ đến những lời đồn đại Các cụ thường kể rằng là chó mèo là loài vật có trí khôn Có linh tính Chúng nó có thể trông thấy những thứ mà con người ta không thể trông thấy được Chó sủa mê ba tiếng là người một tiếng là ma Tự nhiên ông run lên Trong bóng đêm và màn sương mù mịt này Âm thanh của con chó sủa Nó nhắc nhở ông nhớ đến chuyện Thằng lân nghiện đi câu chó bị dọa ma Ông sợ rằng là mình không khéo Rồi cũng gặp ma thì chết Thằng lân nghiện nó còn trẻ còn khỏe Chứ mà ông gặp ma thì ông chạy làm sao được Ông cố chấn tĩnh bản thân Ông nhẹ nhàng Rón ra rón rén Lúc vừa mới rẽ vào đầu ngõ Thì ông giật mình chết lặng Bởi vì bên tai của ông Vang lên một giọng nói quen thuộc ai ơi Anh, cho em xin làm nghìn Em là B ai ghê Ông lãng sững sờ bóp nghiến cái phanh xe Chiếc xe dừng khựng lại Ông quay phắt sang bên nhưng bên cạnh chẳng có lấy nổi một bóng người Trời mưa lâm thâm đường vắng hoe vắng hoắt Có mình ông đang đứng ở ngay chỗ gần ngõ sát cổng bến xe Thế thì ai, ai vừa mới lè nhà xin ông tiền ở đây ông lãng vô thức thò tay vào trong túi quần tiền của ông vẫn còn đây mà làm sao ông nghe nhầm được vừa lúc nãy ông còn xong ca với con bé học cao đẳng y làm tiếp viên quán bia ôm đến mấy chục bài cơ mà còn đang kinh hãi thì loáng thoáng có tiếng chó cắn ma nhà nào lại nhấm nhằng cất lên ở bên kia ông lãng lúc này toàn thân run bần bật Vĩ thử Nếu như mà không phải giữ cái xe máy Thì không khéo bây giờ ông đang lăn quay ra mà ngất Anh ơi Anh Anh đéo cho thì thôi Sao mặt của anh cứ đần ra thế Anh ơi Anh Lãng ơi Ông Lãng choáng váng Bởi vì Từ bao giờ trước mặt ông xuất hiện một bóng người lững thà lững thững. Kẻ này mặc một chiếc áo xanh cũ mềm, tay cắp cái mũ cối ở bên nách. Nhìn thoáng qua giống như là mấy tay bảo vệ ở bên xe. Thế nhưng cái dáng này trông nó quen lắm. Ông Lãng làm sao có thể quên được? Bởi vì đây không ai xa lạ mà chính là thằng Vũ. Thằng Vũ Nghịa. nhà ông lão đã nghe những câu chuyện ma mà người ta kể, nhưng đó cũng chỉ nghĩ rằng là chuyện tầm phào để dọa dẫm nhau thôi. Sau này khi thanh niên, ông cũng nghe người ta kể đủ thứ chuyện ma, nhưng càng lớn ông càng đớn sợ. Cho đến tận bây giờ khi nhìn thấy cái bóng dáng vật vờ của thằng Vũ đang đi ở ngay chỗ cổng bến xe trong màn mưa lạnh lẽo giữa đêm, ông mới biết là người xưa nói chẳng sai. Xung quanh người sống luôn tồn tại những vong hồn Những kẻ ở bên kia thế giới Chẳng qua là vì họ không muốn cho ta thấy Cho nên ta không thể thấy được mà thôi Lúc này đây khi ông Lãng còn đang chết lặng Nhìn theo bóng ma của thằng Vũ Thì rất có thể xung quanh ông Đang có vô số những cặp mắt Vô hình khác đang theo, theo, theo dõi Cái bóng đi đến đâu thì lũ chó Ở những nhà xung quanh đó sủa lên thảm thiết Hai chân của ông Lãng buồn rụn Hơi thở của ông nghẹn lại. Ông cứ thế mà mặc kệ chiếc xe máy, lần mò bò theo bờ tường mà đi. Cũng may là chỉ một lúc thì có người đi qua. Thấy ông Lãng ngồi vật ở đó méo cầm mồm thì tưởng là ông bị trúng gió. Vội vàng chi hô để người ta đưa ông về nhà. Kể từ đêm hôm đó, ông Lãng quyết chí sửa mình tu tâm dưỡng tính. Ông tự nhủ với mình là không bao giờ ông đi tay vịn vào ban đêm nữa. Bây giờ ông chuyển sang đi ban ngày. Đó là câu chuyện về thằng Lân câu chó và cả ông Lãng. Thế nhưng còn một câu chuyện nữa về con mụ lác nó cũng thú vị lắm. Chứng minh là khi còn sống, vũ nghiện là linh vật của cái bến xe. Cho đến khi chết, vũ nghiện vẫn là một thứ gì đó. Nó ám ảnh ở cái bến xe này. hết tập 1 đáng ra là đọc đọc dài thêm tí nữa là nhà bạn nhưng mà tôi tôi bị ho gió, <cười> tôi bị ho gió nó nó ngứa cổ nó khó chịu quá Ngày mai mình mình mình đọc tiếp nha. Nó thời tiết ở ở miền Bắc đặc biệt là trung du miền núi cái cái tầm này nó nó khó chịu lắm. <cười> Về cái cái giai đoạn của Thái Nguyên à, những cái năm chín thì thú thực là lúc đấy tôi cũng không không không biết là ở những nơi khác thế nào bởi vì lúc đấy tôi còn chưa bước chân ra đời vẫn chỉ là thằng thiếu niên dưới nách của bố mẹ thôi nhưng mà <cười> nó phức tạp thật các bạn cái thời điểm mà tôi lớn lên đó nó thực sự là rất là phức tạp mà bố mẹ tôi lúc ấy thì nhà tôi ở cái xóm dưới tức là cái xóm mà mà bị ngập á cái bữa mà hôm tôi live stream mà bọn tôi lội nước ngập đến ngực này Để đi đưa cơm vào cho bàn con bị ngập ấy Thì đấy chính là cái xóm dưới đấy cái Thời đấy là nhà tôi dưới tập thể đấy Và cái khu đấy nó cực kỳ phức tạp nghiện nhiều vô số kẻ thanh niên Hồi đấy lớn lên là nghiện, Lớn lên là nghiện 10 thằng lớn lên thì cả 10 thằng nghiện Và trong 10 thằng nghiện đó thì phải đến 8 thằng Đức Thế nên đến mức mà Bố mẹ tôi sợ quá Bố mẹ tôi sợ quá Đến nỗi Phải chuyển nhà đi Tại vì ở chỗ đây nó phức tạp. Thế bố mẹ tôi bàn nhau, tôi làm nào, làm có nghèo, có khổ. Chuyện không ở đây, không thể ở đấy được nữa. <cười> Đến khi mà người ta... Sau này khi mà anh em tôi trưởng thành cả rồi, thì ai cũng bảo phải phải công nhận hồi đấy ông bà già quyết định đúng đắn. Chứ mà hồi đấy mà để ở đấy, thì bây giờ con tủn nghiện. <cười> thì đúng Bây giờ có khi là có thằng tụng nghiện thật Nó phức tạp lắm các bạn Những cái năm tháng Nó cực kỳ phức tạp Anh em, chị em nào mà Có người, nào, người quen nào ở Thái Nguyên Thì cứ hỏi là biết ngay Nó là một trong những cái điểm nóng Của toàn quốc Bây giờ thì tuyệt vời lắm rồi Bây giờ thì đẹp lịch sử lắm rồi Văn minh lịch sử lắm rồi Thì ok <cười> ngày mai chúng ta sẽ cùng uh, cùng xem xem là uh, cái cái bến xe này nó như thế nào và cái cái linh hồn của anh Vũ Nghiệm có còn loanh quanh luẩn quẩn ở đây không. Sau cái thời của anh Vũ Nghiệm thì liệu rằng có đến thời một linh vật nào khác hay không thì ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. <cười>